Nak maut asal wato rato semua sembuan hasa. Nak maut asal wato rato semua sembuan hasa. Nak maut asal wato rato Namo namo Thamaya, namo đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp, đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng, đệ tử sinh cung kính lễ đức Thế Tôn ngài là bậc A La Hán tránh nặng giác, Thì do là tán dương đức tam bảo các phong tát sinh gia họ cho chư tôn tăng Vishka và toàn thể chư Phật tử trong đạo tàng luôn được an vui và nhất là phát triển trí tuệ ngã hầu thực hiện pháp lành của thế tôn nhằm mục đích sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí, đạt đầu quả địa bàn đồng nhau cả thể. À, xin thưa quý vị, à, hôm nay à, trong thời gian hôm nay thì à, chúng tôi xin à, gửi đến quý vị một đề tài là năm pháp của cái người cận sự tam bảo. Cái danh từ mà người cận sự Thì chúng ta sẽ có Hai dạng uh, Cư sĩ Một dạng uh, cư sĩ thứ nhất á, Tuy rằng cũng đã uh, Nương nhờ nơi tam bảo rồi Tức là cũng có nguy y rồi à, Nhưng mà Cái niềm tin còn Yếu đuối <cười> Cái niềm tin nó còn bị lệch lạc vào hạng thứ hai tức là những người cận sự à, sau khi đã quy tam bảo thì người này có một cái pháp mà giúp cho tâm được củng cố vững mạnh ở trong ân đức của Phật pháp tăng trong hai dạng cái người cư sĩ này thì phần lớn về chúng ta thấy rằng cái dạng của người cư sĩ thời hạn thứ nhất thì khá nhiều và thời, thời Đức phật cũng vậy à, mặc dù rằng giáo pháp của đức thế tôn đã lan rộng ngoại trừ đức thế tôn đã thuyết giảng giáo pháp ra thì còn có những vị thánh tinh văn hoặc là những vị thánh a la hán thuyết giảng giáo pháp cho Chúng à, tuy nhiên với một cái tập quán lâu đời hoặc là có một cái nếp suy nghĩ từ xưa xa à, từ xa xưa để lại nên ngay thời đức phật cũng có những dạng cư sĩ à, chỉ có một cái hình thức mà không có cái phẩm chất thật sự của cái người cần sự tâm bảo cho nên nhân một cơ hội Đức Thế tôn ngài đã thiết giảng lên cái pháp của người cận sự tam bảo và điều này thì nằm ở trong kinh trung bộ xin nói kinh tăng chi bộ <cười> pháp năm chi. chi và năm pháp đó là gì thứ nhất năm pháp của người cận sự tam bảo hay là đức lành của người cư sĩ thật sự Thứ nhất là có niềm tin. Thứ hai là có giới hạn Thứ ba là không đeo đuổi những cái điểm lành. Cái mà ly gọi là agotu hala mangaliko hoti. Và thứ tư không tìm đối tượng đáng cúng dường ngoài Tam bảo. Và thứ năm là phục vụ tam bảo trước tiên. À, bây giờ chúng ta à, tìm hiểu những cái ý nghĩa trong năm tri pháp này. <cười> Thứ nhất, mọi người cư sĩ chúng ta có cái niềm tin. Cái niềm tin mà thường thường chúng ta đặt vào cái nơi tam bảo đó Tức là thường, thường là đặt vào Đức Phật, Đức Pháp hay Đức Tăng Nhưng mà cái ngữ nghĩa Có cái chữ sách tha Tức là cái niềm tin này thì chúng ta phải nắm bắt lại. Nắm bắt Nếu mà chữ ngữ nghĩa Có chữ uh, uh, sách tha hay là niềm tin đó. Cái nghe chúng ta hỏi tin xua Chúng ta hỏi tin xua. Mà chúng ta cần phải có sự hiểu biết về cái niềm tin của chúng ta à, không phải là chúng ta quy phật quy pháp quy tăng là xem như chúng ta có cái niềm tin nó chỉ là một cái hiện tượng mà không có nói lên được cái phẩm chất của chúng ta cái chữ sách tha nó từ cái chữ xú là tốt đẹp Nó cộng cho căn thác Căn thác là nắm lấy Nắm lấy Như vậy cái ngữ nghĩa ban đầu của cái chữ sắp tha cái là niềm tin đó Có nghĩa là nắm lấy cái điều tốt Hay là nắm lấy cái điều Trong sạch Giữ xuống có nghĩa là điều tốt hoặc là điều thiện Hay là điều đặc biệt nhưng mà khi mà chúng ta quy tâm bảo như nhờ tâm bảo đó tức là thọ và mình đã có vị thầy tế độ dù là vị di, hay vị đó vị tỳ khô à mình muốn như nhờ tâm bảo qua thông qua cái sự tiếp dẫn của vị thầy tiếp dẫn này nhưng mà cái tư tưởng của cái người phật tử luôn luôn nghĩ rằng là đây là thà tôi vị trưởng lão này tôi quy vị đại đức kia à, thậm chí khinh thường những vị sa di không muốn những vị sa di truyền giới cho mình thì cái niềm tin đó nó không đúng niềm tin nó không đúng và nó, nó thật ra thì cũng chỉ có cái hình thức thôi nước à, chứ không phải là nó có một cái chất lượng của cái người nuôi nhà tam bảo. Cái người nuôi nhà tam bảo thật sự thế thì không kể cái người nào tiếp dẫn mình đi cả. Mà chỉ xem rằng cái gì đó là gì thầy tiếp dẫn mà thôi. Còn cái gì thầy mà để cho mình nương nhà đó chính là ba ngôi ân đức cao trọng ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng cho dù với người truyền giới cho mình Và con người tiếp dẫn mình đó là Sa di thì người phật tử chúng ta cũng hiểu rằng chính cái vị đó cũng đang nương nhờ nơi tam bảo chứ không phải vị đó được nghe hàng với tam bảo không phải mài vị đó Được Đức thiết Tôn Cho phép Tiếp dẫn Để mà đưa vào Cái khung trời Phật Đạo Thì bất kỳ Dù là Sa Di Dù là bị Tì Khu Ni hay là Sa Di Ni Hay là một vị Tì Khu Thấp Hạ Trung Hạ Hoặc là trưởng lạ Thì tất cả những vị này Cũng đều là Đệ tử của Đức Thế Tôn Nói đệ tử là nói Một cách tôn sinh Chứ thực tế cũng chưa hẳn đã, đã, đã là đệ tử Bởi vì ngôn ngữ của Đức Phật Ngài Dùng Khi nào Ngài Gọi rằng Con của Như Lai Thì để ám chỉ bậc thánh a la hán khi nào ngài nói rằng đệ tử của như lai thì ám chỉ là bậc thánh hữu học còn thông thường thì ngài chỉ nói một cách đơn giản một thôi này gia chủ hay là này cư sĩ hay là này tỳ khưu <cười> trong tầng luật chúng ta thấy nè cái những lúc mình đức Phật này gọi thẳng tên này ăn đa điều này không mang tới là niềm tin cho những ai chưa có niềm tin hay là không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin hoặc là này ăn uống há cái điều này không mang tới niềm tin cho những ai có niềm tin chưa có niềm tin không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin thì những cái cách gọi như vậy đó ở Đức Phật ngày mới áp chỉ rằng đây là những vị thánh hữu học còn như á mà ngày đó là này tiệt cái việc làm này không mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin thì muốn ám chỉ là phạm nhận. <cười> cho nên trong kinh điển cũng có ghi nhận những cái cách gọi của thúy tôn đối với hàng môn đề của ngài ví dụ như ông quý sa khá sau khi hỏi pháp nơi bà thăm má linh Na, rồi ông tường trình lại cái cuộc hỏi pháp Đấy bà Tì Khu Ni Tham Á Đinh Nè Thứ Tôn Ngài dạy là Này cư sĩ Hay này quý sĩ khác Nếu như Ngươi hỏi Như Lai Những câu hỏi này thì Như Lai cũng chỉ Đáp như con gái của Như Lai mà thôi. Thì danh từ con gái Như Lai đó Đức Phật Ngài Xác nhận rằng đây là Vị thánh nữ A-la-ha Vâng, vâng. nhưng mà cái người phật tử của chúng ta đấy mà khi mà thấy một cái say di mà truyền giới mặc dù ở trên đó đó ở trên à, trong cái hội chúng nha có vị trưởng lão nếu mà vị trưởng lão nó giao trách nhiệm lại cho một vị tỳ khưu hoặc là một vị say di truyền giới đây mặc dù lòng không nói ra nhưng mà ý là không vui thế vậy là thấy cái niềm tin này á, nó bị lung lai nó không có vững chắc không mà chúng ta nhớ rằng á, ngày xưa thời mà đức phật có một vị sa di có tên là săn chích chá vậy này sau khi giảng pháp và thể hiện một cái năng lực đặc biệt đã khiến cho năm trăm tên cướp đó hồi đầu hướng thiện từ bỏ cái ngày lính cướp ở trong khu rừng và xin xuất gia trong cái giá pháp này <cười> thì chính ngày sẽ dê săn giá đó là thầy tế độ <cười> sau khi mà tế độ năm trăm tên cướp trở thành 500 vị tăng sa dị trong thêm ba bản thân của ngài sân kích giá cũng vẫn là vị sa di rồi ngài sân kích giá đã đưa 500 đồ đệ của mình về ý kiến đối với ở sau khi mà về ý kiến đối với tôi Tôn hoan hỷ mới hỏi này sân kích giá đây là đệ tử của ngươi à rồi bà tứ tôn đây là những Đơn đệ tử của con Nếu con mới hân hoan và tán tháng bằng một câu kệ ngôn Ai sống cả trăm năm Không thiền không giới Tốt hơn sống một ngày Có thiền và có giới Nghe câu kệ ngôn đó thì năm trăm Đơn gì di đó Chứng quả là hả? Nhưng mà Cái điều đặc biệt ở đây mặc dù là chứng khoán a la hán rồi nhưng mà năm trăm vị sa di a la hán này không xuất gia tiệt khâu mà chỉ chờ đợi vẫn ở đó chờ đợi vẫn đi theo ngài sân kích giá đợi cho khi nào ngài sân kích giá đủ tuổi xuất gia tiệt khâu rồi đủ tuổi Tức là đủ năm tháng để mà làm thầy tế độ Và 500 vị thánh A-la-hán này Mới xuất gia tùy khô Với sự tế độ của Ngài Sanh Chắc Từ một người cư sĩ bình thường <cười> Được một Sa-di tế độ Rồi xuất gia Sa-di với vị Sa-di đó Mặc dù sau này chứng quả la hán Nhưng mà vẫn cứ chờ đợi Không xuất gia Tì Khâu hơn Và đợi đến khi Cái vị tiếp dẫn sư mình Đã đầy đủ 5 tháng hạ lọc của tỳ khưu Mới chịu xuất gia Tì Khâu Cái niềm tin đó Nó không có ảnh hưởng bởi cái hình thức Mà nó ảnh hưởng tới cái gì nó ảnh hưởng cái Sự tri ân nhờ đây chúng tôi muốn nói rằng <cười> cái người mà cẩn sự thật sự có tam bảo đó có niềm tin đó thì chúng ta phải bắt lấy cái ngữ nghĩa tức là cái sách tha là nắm lấy cái điều tốt nắm lấy điều tốt đó là cái pháp còn cái nghĩa của pháp đó tức là chúng ta tin Và nhân và quả bên vào cái lý nghiệp báo và tin vào cái trí tuệ vô sâm của cái trí tuệ đó là cái nghĩa nhưng mà cái góc pháp đó là nắm lấy cái niềm nắm lấy cũng điều tốt rồi một cái nghĩa khác của cái niềm tin đó có nghĩa là trong sạch hóa cái đối tượng đó hoặc là có một cái tư cách nước tới nước tới nó nghĩa của niềm tin nhưng mà cái pháp của niềm tin đó là phải nắm lấy cho được Cái điều tốt Mà cái điều nào được gọi là tốt nên Điều nào được gọi là tốt Hãy xem nha Chúng ta nhìn cái bản chất của cái điều tốt đó, đó Nó không phải là những cái gì mà có hợp ý chúng ta Không phải là nghe một cái gì giảng sư Là thuyết giảng mà nó nghe nó hợp ý chúng ta Chúng ta thích Chúng ta tin Ừ, hoặc giả rằng cái điều này nó hợp với sự suy luận của chúng ta à thì thành ra mình cũng có suy luận như vậy giờ ông giảng sư này ông giảng đúng cái, cái điều mà mình suy luận như vậy à mình thích thú mình cho là đúng bởi vì ông là giảng sư quá chúng ta tin rằng những vị sao môn á chú đàn kinh điển nhiều rồi biết nhiều kinh điển học nhiều kinh điển nói ra chắc đúng phải xin thưa chứ chắc chứ chắc không phải là lâu năm mà nói ra những điều là đúng không phải là tu lâu năm nói ra những điều đúng không phải Chính tôi bật ngài dạy rằng người mà không học hỏi cũng tựa giống như là con bò bắp thịt có tăng trưởng nhưng trí tuệ không tăng trưởng mà đại đức tâm cao và phổ thiền bắt đầu đại đức phải chăng tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu Nói vậy thì lấy cái gì cái tiêu chuẩn gì để mà mình biết được mình nắm giữ cái điều tốt cái điều nào được gọi là tốt Có phải những gì đó là như cao tăng hay là những gì lâu năm ở trong cái Phật Pháp nói ra là điều đúng Xin thưa chưa chắc Chúng tôi trình bày cái gì là chưa chắc Nó chưa kể những tài si sư nha Chưa kể những tài sư Những tiêu chuẩn nào được gọi là Nắm giữ điều tốt đây Điều đúng đây Xin thưa Nước Phật này cũng chỉ ra Cái điều được gọi là tốt Cái điều được gọi là đúng Thì cái điều đó phải đi chung với Vô tham, vô sân, vô si Cái điều nào mà không đi chung với Vô tham, vô sân, vô si Điều đó không đúng Điều đó không tốt Cái điều nào mà đi chung với Vô tham, vô sân, vô si Đó là điều tốt, đó là điều đúng Thì nắm lấy cái điều đó Điều này nằm ở đâu? Xin thưa nằm Ở trong <cười> phần dạy người Kalama Ở thị trấn Kaila Sát Này người Kalama chết tin những gì do truyền thống để lại Chết tin những gì do bậc đạo sư đã nói Chết tin những gì do họp theo cái suy luận của mình Chết tin những gì do kinh điển để lại Mà này người Calama Hãy suy xét điều này Là thị hay bất thiện Điều này là Tham sân si Hay điều này là Vô tham vô sân vô si Nếu tham sân si thì gạt tình Và nếu vô tham vô sân vô si Thì cực hạnh Mặc dù cái nghĩa của niềm tin rất là nhiều Nhưng cái gốc rễ vẫn cứ là Nắm lấy những cái điều tốt dù vậy đó có như thế nào thì vị này cũng phải nương nhờ nơi tam bảo và chúng ta sẽ không quan niệm không quan niệm có nương nhờ nó vị này mà nương nhờ nó đức phật đức pháp đức tạng đức phật đức pháp đang vốn vậy vô tham vô sân vô si trí tuệ đức phật hay là trí tuệ dối vậy Là vô si Mãi vô si có thì phải có vô tham đó. Vô si có là phải có vô sang Chỉ nên nuôi nhờ vào cái đức Phật Ở một cốc độ nào đó cho chúng ta hiểu rằng Là chúng ta nuôi nhờ vào cái trí Cái trí Để biết được, phân biệt được Đây là thiện, Đây là bất thiện, Đây là tham sân si Đây là vô tham, vô sang, vô si Mà nắm giữ lấy cái điều Vô tham, vô sang vô si Ngư nhờ nhà Pháp Pháp thì có nhiều Pháp bất thiện cũng có Pháp thiện cũng có Pháp Không thiện, không ác cũng có Thì chúng ta vẫn cứ nắm lấy Cái vô tham, vô sang vô si Còn Tăng chính là Bốn đạo, bốn quả Mà bốn đạo, bốn quả Thì không có Tham sân si Mà có vô sân vô tham và vô si. Có niềm tin đó thật sự có niềm tin là cái người cư sĩ đúng đắn đó là phần ngày dạy chúng ta này không làm những điều ác làm các điều lành giữ tâm trong sạch lời chư phật dạy rằng mà không làm là giả còn lánh xa tham sân si làm các điều lành tức là nắm lấy vô tham vô sân vô si giữ tâm cho thanh tịnh trong sạch đó là gột trừ đi những cái gì nó làm ô nhiễm cái vô tham vô sân vô si thì khi mà nói tới có niềm tin một cách đúng đắn Thì chúng ta phải nắm mắt nữa Chứ không phải Chúng ta lễ Phật thường xuyên Không phải là gặp ngã thị sư Cách tay cung kịnh đảnh lễ Là chúng ta có niềm Nó chỉ là một trong những những cái dạng Để có nhưng mà chúng ta phải nắm lấy cái gốc Cũng tựa giống như cái cây Chúng ta không nắm lấy Cành lá Mà chúng ta lắm lấy cái gốc rễ, gốc rễ. Cây không có gốc rễ Cây sẽ không tồn tại Cho dù cái cành lá Có tươi đẹp Nó có xinh tươi Cho nó có bông hoa nữa Nhưng nó cũng xuất phát từ gốc Mà nếu chúng ta lắm được cái gốc Thì lập tức chúng ta sẽ có cành lá Và bông hoa Nhưng mà chạy theo bông hoa thì chúng ta đánh mất đi cái căn bản cái gốc rễ và chúng ta cứ chạy mãi chạy mãi đỡ giống như con khỉ cứ truyền từ cành này qua thành khác cho nên đứa bạn ngày dạy là nghe có niềm tin cái người cư sĩ thật sự đối với tam bảo thì luôn luôn nghiệm xét cái việc làm của mình Nó có phù hợp với Vô tham vô sân vô sĩ không Vậy ngoài cái vấn đề tin nghiệp báo ra Thì chúng ta Cái gốc rễ đó vẫn Cứ nắm lấy cái được tốt việc. Trí ơn vị thầy tiếp dẫn Đã đặt Nhưng phải hiểu rằng vị thầy tiếp dẫn này Cũng Phải nuôi nhà tâm phạm Chứ không phải được nghe hàng tâm bảo. Mà điều này nằm đâu chính là bà Samawati đã nói Khi vô Hữu Nghe lời xuyên tạc của bà Hoàng hộ <cười> Magandia nãy dùng cung tên Nhắm vô ngực của bà Samawati buông mùi tơ Mà Ua sợ thế rất là khỏe mạnh Rất là giỏi Chính cậu của Ua ai sợ thế Xin lỗi Vô uh, uh, đây Ná xin lỗi cho ông bạn dọa thật đấy. Rất là khỏe. Vì ông có thể điều khiển được một cái đàn voi. Nhưng mà bà Samavati rải tâm từ tới chạm vào cái luồng tâm từ của bà Samavati. Mũi tên của vua Udiná quay ngược trở lại. khoảng chấn trở lại. Và mũi tên nhắm ngay vua Udiná lao tới, vua nó kinh hoàng ném cái cung sướng và la lên rằng nàng xong nàng hãy là nơi nuôi nhờ của ta cái tâm ác mà nó vừa rớt xuống thì lập tức mỗi tên cũng rớt sao thì bà hoàng hậu xong nói rằng thưa đại dương có nuôi nhờ nơi nào thì đại dương hãy nương nhờ nơi đó này xong nàng nương nhờ nơi nào <cười> tôi đại dương tôi nương nhờ nơi đức cái tôm bậc a la hán chân bằng giả nương nhờ nó giáp pháp nương nhờ thì tạng một vị thánh nữ đã nói lên câu đó, đó thì chúng ta cũng phải hiểu như vậy cho dù rằng đó là vị thánh a la hán đi chăng nữa cũng vẫn nương nhờ đức cái tôm cũng vẫn nương nhờ nơi giáp pháp cũng vẫn nương nhờ nơi chưa tăng, nó chưa Mặc dù ngày nào a la hán <cười> Mậu dị vị tăng tối thượng ở trong gia pháp này, nhưng vẫn cứ nương nhờ. vậy thế nào a la hán mà còn như vậy? <cười> thì nói trên những cái ý... à phạm nhân, cho dù vậy đó trưởng lão tâm hạ, vậy đó cũng vẫn phải nương nhà phải nương nhà nơi tam bảo thì chúng ta như vậy chúng ta đặt niềm tin nơi tam bảo chứ không phải đặt niềm tin nơi vị thầy Vì thầy dạy chúng ta nghe nhưng mà có những điều mà Vì thầy dạy không đúng chúng ta không cãi nhưng không nghe dạy đúng thì nghe dạy đúng thì được không dạy sai không làm nhưng không cãi không để ra một cái thái độ đúng đắn có người cư sĩ có niềm tin chúc là có yếu là người cần sự mà thật sự có niềm tin và những người đó nắm giữ lấy cái điều tốt tức là tánh xa việc ác không làm và luôn luôn làm những cái việc thiện, những việc thiện này đòi hỏi có trí để phối hợp với vô tham vô sân bao giờ cái nào mà có vô tham vô sân vô si này nó có thiện, này nó có thiện, thì chúng ta nó mất là gà cái gốc rễ của cái niềm tin là ở điểm này, điểm thứ hai, Đi pháp thứ hai. là có giới hạnh. Ở đây có giới hạnh không phải là có hình thức, không phải là hình thức, mà cái giới này khi Đức Phật dạy rằng người cư sĩ mà có cái giới hạnh thì cái giới này như thế nào? Cái giới này là giới mà được bậc thánh yêu mến, bậc thánh tôn trọng. Nói có khác là bậc thánh ái kính. Giới nào mà được bậc thánh ái kính? thế giới đó người Phật tử phải còn nếu người Phật tử mà giới gọi là cái bánh kính á ở trung quy chỉ có ba thôi trung quy chỉ có ba thứ nhất là chánh ngữ thứ hai chánh nghiệp mà thứ ba là tránh mạng tránh ngữ là luôn luôn chân Phật luôn luôn chân phật nó không phải chân thật qua lời nói nữa mà thậm chí nó chân thật cả cái hành động. thế giới nào mà đặt lên cái nền tảng chân thật thì lời nói Đó là sự thật, đã là sự thật. Mà hành động cũng là sự thật. Nếu như vậy biết tới một cái hồng một ý nghĩa của cái hồng danh Như Lai của Đức Thế Tôn này Này Chúa thì Khu, Như Lai like, Chỉ có danh hiệu là Như Lai like, Bởi vì Như Lai like, nói sao làm vậy Làm sao nói vậy Giữa sự nói và sự làm Nó đã tương ưng với nhau Tức là nó gắn liền với nhau Nhưng mà đã nói Đúng mới thật Thì biết làm nó cũng phải là biết làm đúng việc làm nó phải là phải làm sự thật cho nên nói về chê tính ngữ không phải là chỉ là cái lời nói không mà thôi mà đòi hỏi cái hành động đó. lời nói đã là chân thật hành động còn phải đúng đắn rất là chân thật mà hãy giữ được cái điểm này thì quý vị sẽ thấy rằng không sát sanh không trộm cắp không tà hạnh không mà. Thì đâu có vi phạm Nếu làm cách chân thật Thì đó không vi phạm Cho nên ngữ không phải chỉ là cái lời nói không thôi Mà luôn cả thành động Bây giờ tới trách nghiệp Tránh nghiệp không phải là chỉ nuôi mạng Bằng cái những cái nghề nghiệp tranh chánh Tức là không phải là Tôi nuôi mạng bằng cách là không có bán thú vật không bán người, không bán vũ khí, không bán chất độc, không bán chất sai. Vậy tôi bán những gì khác? Lợi từ những cái nghề này ra. Tôi bán người, không bán thú, không bán chất độc, không bán vũ khí, không bán chất sai. Thì tôi bán cái gì khác? Đấy. thì cái nghề nghiệp này là chỉ có hoặc là chỉ đơn cử ra cái hình thức mà cái nội dung á, là những nghề nghiệp nào mà đừng có tác hại tới người khác đừng mang cái hại tới cho người khác à. ví dụ giống như một người mà sống cái nghề cho dai nữa tôi đâu có mua bán gì đâu tôi đâu có mua bán người tôi đâu mua bán thú tôi đâu bán chất độc tôi đâu mua muốn... bán vũ khí cái chơi giày mà cái nghề tôi là nghề chơi giày mấy nghề này á nó không có lộc năm nghề kia vậy tôi làm việc cái này đúng đắn xin thưa không phải nữa không phải ngày này kia, những cái những cái nghề đó nhưng mà ngày hàm ý của ngày á chỉ ra là những cái nghề nghiệp nào mà nó không đem tới tai hại cho người khác không bán ván xuất vật uh, dạ, là bởi vì không mang tới đem tới tai hại cho những cái con vật không muốn bán người người nô lệ Nó không đem tới tai hại cho những người Nó không muốn bán cái chất độc bởi vì nó sẽ mang tới tai hại cho những cái người khác chất sai hay là vũ khí của con vật. cái nghĩa này có nghĩa là chúng ta là làm một cái việc gì đó mà nó không mang tai hại đến người khác nó đạt được nó đã đạt được rồi nhưng mà chưa đủ nó phải mang tới lịch cho mình nữa kìa anh trách nghiệp là làm cái việc gì đó mà mang tới lịch cho người và mang tới lịch cho mình nếu không nghe dạy rằng cái việc làm nào mà có lợi cho mình không lợi cho người Thì việc làm đó không có được Đức Thế Tôn Ngài Tạm Thạm. Việc làm nào có lợi cho mình, có lợi cho người. đức thế tháng. Việc làm nào có lợi cho người, không lợi cho mình. Đức Thế Tôn Ngài chê. Thì nói chê tới việc làm nào có hại cho mình, có hại cho người nữa. vì làm nào mà có lợi cho người mà không lợi cho mình, Để xin thưa, chỉ dẫn những người phật tử chúng ta làm những điều thiện, bố thí trì giới, tu tập thiền định, nhưng mà bản thân mình không bố thí, bản thân mình thu gom, mà thậm chí lại khen ngợi pháp bố thí. người là đúng nhưng mà bạn chất của người nói cái pháp này nhầm một đất thua <cười> điều này ở đâu xin thưa điều này nằm trong tạng luật dạ thời đức phật có một vị tỳ khưu dòng thích ca vị tỳ khưu này có tên là út bát minh đá Của vậy này là một pháp sư giảng thuyết cũng rất hay khá hay thậm chí vua ba tư nặc cũng đã từng nghe pháp của vậy này làm vậy là thất tỉnh rồi và vua ba tư nặc cũng mến mộ vậy này nên ông lần nọ đó ở vua ba tư nặc mới cung thỉnh ngài của ba đình đá À, tới điểm an cư mùa mưa mà đức vua đã chọn sẵn Ngày quán anh đá này Quang Hỷ nhận lời Mà trên đường đi tới điểm hẹn đó Ngày quán anh đá mới nhận thấy ở chỗ này Trù phú hơn, y áo nhiều hơn Cho nên Bỏ cái nơi hẹn trước với vua Ba tư này. Nhập hạ ở nơi khác Tụi ba tụi đặt nghe vậy nghe vậy mới than phiền à, Các vị sa môn thức tử là người luôn luôn nó thật à, Tại sao Tôn giả U bán Anh Đá đã hứa ăn cư mùa mưa Ở nơi đã hẹn trước mà lại ăn cư trên nơi khác Nữ Tôn ngài nghe câu chuyện này mới rầy chuyển tất ngài U Bánh Anh Đá Rồi mới chế định Điều Học chị nào đã nhận lời nhập hạ nơi nào đó thì không nên nhập hạ nơi khác nếu như gì nhập hạ nơi khác phần tạc ác, tạc ác thì nhỏ thôi, nhẹ thôi ngàn tút cá tá nhẹ thôi <cười> Những gì như thấy không? cái uy tín của ông rất là lớn vô ba tường nặt đó quan hỷ mời nhập hạ mà ông khước luôn, hứa rồi mà không nhập hạ Thì cái, cái nghệ thuật mà giảng pháp của Ngài của Quán Đá không ai là tầm thường Những cư sĩ cũng mến mờ lắm một lần nọ đó Ngài đi tới một cái tự viện Ngài nhận thấy là tự viện nơi đây Sau khi mãn mùa dân y được bốn bộ y, Trên Ngài ăn cư nơi đó Trong thời gian Ngài ăn cư trong cái tự viện đó đó mà tự viện này có một đời sống là sung túc cho nên ngài thuyết giảng với nghệ thuật của ngài là khuyến khích các vị tiệt thự sống hạnh tri túc thiểu dục ngày tám tháng cái hạnh tri túc ngày tám tháng cái hạnh thiểu dục mà nghệ thuật hiếu pháp ngài hay à, cho nên các chị tiệt khô ở trong cái tự nguyện đó đó từ bỏ những cái y phục mới này, y phục tốt mặc y của rách từ bỏ những cái bát tốt dùng cái bát đất, mẫu tự nguyện rất là đông nhưng những cái y tốt mới những cái bát tốt mới đó, đó ngày quánh đá đâu bỏ qua trời, ngày thuộc hết ngày nhận hết biết ai bỏ ngày ai bỏ ngày lùm mãn nguyện chơi xong cái ngày có một chiếc xe đầy một xe trên đó chở đầy những y tốt và những bát tốt đem về kỳ viện Diên tăng mới hỏi là thưa tôn giả bá minh tá ngài thật là có phúc đức nhiều quá nên y với bát phát sinh cho ngài rất nhiều Ngài bá minh tá mới nói là tôi chỉ hiền đâu có vua phúc gì đâu tôi chỉ nói lên cái pháp là thiểu dục tuy thi tốt Rồi các vị xong ông đó, bỏ những cái y phục tốt Những cái bát tốt vô lụm về Điều này nằm ở trong bộ Tiểu phẩm một Tiểu phẩm Nói về phần y Ở cho nên đó, Làm lợi cho người mà không lợi cho mình Nhưng mà pháp bố thí là tốt Nhưng mà mình thuyết giảng pháp bố thí Nhưng bản thân mình không có thiết Bản thân mình lại là thu gom Nó khác bản thân mình là vơ vét Nhưng mở miệng là cười bột thịt, Mở miệng tán thân bố thiết Bố thiết một điều tốt Phật tử làm Mà mình không làm, rất là lợi cho người Nhưng không lợi cho mình Nó tới Tôn Ngài, hiển trách Ở ở một góc độ sâu thẳm hơn là dạy cho người Phật tử hướng dẫn người Phật tử trì giới, thiền định tu tập những cái pháp nhằm mục đích đưa tới giải thoát nhưng bản thân mình không làm bản thân mình không làm nè. thì làm lợi cho người những người Phật tử có thể tu tập thiền định rồi họ có một cái chủng tử thiền định đây con đường mà họ Rút ngắn đi đường sinh tử quân hồi Có khả năng Dễ dàng hơn Trong khi mình không có Điều này nằm trong kinh pháp cứu có vậy thì không khu Cứ Dạo đầu hôm á là Khuyến khích Đi Đôn đốc những vị Tì khu ở trong cái Nơi trú ẩn của mình Nơi trú ngủ của mình Ở thức giải hình thiền đi Thức giải đi kinh hành đi sau khi đôn đốc xong vậy thì khu đó kiếm chỗ nằm ngủ giữa đêm thức dậy khi đôn đốc à. chứ vì không biết là ông này cứ đôn đốc mình không mà, mà ông là mới về trình đức phật đức phật ngài dạy rằng dạy người ta như thế nào hãy làm như thế đó Ở trong kinh Phật cổ làm lợi cho người mà không lợi cho mình đức phật ngài khiển đó thì đừng nói chi là làm hại cho người mình mà làm hại cho người Nhưng mà thế nào là làm là lợi cho mình mà không làm là lợi cho người khác Đức Đa Tôn Ngài cũng không đó là lấy những pháp của Đức Đa Tôn Ngài dạy Nhằm mục đích đem tới lợi ích cho người và trời Nhưng những cái pháp đó mình thực hành, có thực hành Nhưng đi giảng thuyết cho chúng sanh khác không là Không là <cười> thậm chí là muốn nói rằng là có những gì sao không không chó học không chịu nghiên cứu về kinh điển không nghiên cứu về pháp luật của đức phật cho là một Phật tử nào tới hỏi cái ngoài liên viên nó siêu tu thiền Siêu tu thiền hết học siêu không rành nhưng mà nếu hết học không rành Thì tu thiền không có kết quả Tất cả những vị thiền sư luôn luôn Không có vị nào mà không am tường Về pháp học cả Học cái hành phải đi đòi Để. Nhưng mà có dòng con số vậy á Biết là còn giấu Biết là giấu Nó giống như là một cái biết kiếp riêng Biết kiếp riêng mà pháp Đức Phật á, xin thưa pháp Đức Phật á, công khai phổ biến, chính nó phải đâu ngày dạy rằng á, như lai là, là bậc đầu sư có bàn tay mở rộng, công truyền chứ không có bí truyền, không có mật truyền, không có, mà công khai có bàn tay xòe ra chứ không có bàn tay nắm giữ. Nhưng mà tại sao có những cái bản sĩ giải may mắn mình có được những bậc đồng hành không có may mắn mình học tập được các bậc đồng hành chưa được học tập những hàng cư sĩ chưa được nếm qua hương vị này mình cất lấy giữ lấy mọi hình nó phải gọi là bỏ sẻn giáo pháp mà muốn chi mà bỏ sẻn pháp thì về sao cái trí tuệ mình bị lưu mà nó không có được rực sáng Cái điều này gọi là làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác Thầy Đức Phật Thế tôn Ngài cũng khiển trách Tốt nhất làm lợi cho mình, làm lợi cho người ừ, Tốt nhất làm lợi cho mình, làm lợi cho người là Đức Thâu Ngài khen ngợi nó tự mình thích hẹn, rồi dạy người khác thực hiện Giống như ngày buôn Ám Anh Ta Niết Ngài thành tụ giới, Ngài dạy về giới Ngài thành tựu về định, Ngài dạy về định ngài thành tựu về giải thoát tri kiến ngài dạy về giải thoát tri kiến ngài thành tựu về Thiểu dục có tham mô ngài dạy về tham ngài thành tựu về biết đủ ngài dạy thì biết đủ bản thân ngài đã thành tựu bản thân ngài đã thực hiện và ngài dạy chưa? tức là người này làm lợi cho mình và làm, làm lợi cho người thì nói với em tính nghiệp <cười> tất cả cái hành động mình nó là đúng nắng đã thành rồi. Nhưng mà nó phải phù hợp với hai ít lợi, ít lợi cho mình và ít lợi cho người. Cái việc nào mà ít lợi cho mình, ít lợi cho người đó nó thì được bậc thánh yêu mến. Cái việc làm đó được bậc thánh tán tháng Mà cái giới tính nghiệp này là như vậy, cho nên bậc thánh ai kích rồi tránh mạng à tránh mạng Rất là mua mạng một cách tranh chánh trong sạch mà đã giữ được ba cái giới này rồi đó, thì xin thưa quý vị năm giới kia tự nhiên là có tức là cái giới có giới hạnh ở đây xí đo qua tí tức là Có cái giới hạnh đây muốn nói chỉ ba cái giới này Bởi sao ba cái giới này Nó có cái ngoại trừ nó ngăn chặn phiền não rồi Mà nó còn có công năng khác nữa Tức là nó có thể diệt được phiền não Nhưng mà phiền não gì Phiền não, phiền não thô à, Phiền não ở Dùng thân và ngữ ở Cho nên chúng ta mới thấy rằng là Tại sao trong có tâm đạo á trong cái tâm đạo siêu tế nó luôn luôn có ba cái tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng này nhưng mà lúc mà bình nhật á, thời thường á, thì nếu có chúng nó chỉ có một thôi bởi vì ở trong cái tâm đạo đó ba cái giới này, này tức là tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng này, này nó chỉ có một mục đích này, là sát từ đi phiền não diệt từ đi những phiền não ở thân hay nữ, đó hoàn nở gì thôi. ví dụ sao ví dụ giống như một cái cuộc mà hội nghị bình thang hay hội nghị viên hồng chẳng hạn, trong cuộc hội nghị đó thì có những cái bô lão cũng có, có những trung niên cũng có, có những thanh niên cũng có, rồi có những người hành nghề nông dân cũng có. có những người hành nghề thợ thuyền cũng có nhưng mà khi hội nghị đó nó không đặt ra vấn đề nghề nghiệp nữa không đặt ra vấn đề tuổi tác nữa nó phải dành đi vô lão cũng không phải dành riêng cho những thanh niên cũng không phải dành riêng cho những trung niên thì những người đó sao sau khi mà do trong cái cuộc họp đó nó không còn để ý tới cái nghề nghiệp không còn liên quan tới nghề nghiệp nữa Nó không còn liên quan tới giai cấp Hay là tuổi tác nữa Bởi sao bởi vì trong cái cuộc hội nghị đó Đề ra hoặc là tìm ra cái phương pháp Chống giặc, diệt giặc Như là Đại hội Bình Thang Hay là Đại hội duy Hồng chẳng hạn là Như thế nào cũng vậy Chính ngữ, chính nghiệp Chính mạng trong đời thường thì nó có thể có cảnh khác nhau cũng giống như những người dân trong đời thường có thể làm nghề ruộng cũng có nghề chạy lưới cũng có à, nghề thợ thuyền cũng có nhưng mà khi vô trong cuộc họp đó thì bỏ mấy nghề đó bạn bè thì cũng vậy ba cái giới này tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng này ở trong cái tâm đạo đó nó không còn nó không còn bắt cảnh thường tình nữa mà công việc của nó là gì? là sát từ phiền nào cái não to thôi ở thân ngoại ngữ trên cũng có mặt để mình giết được Thì đây là ba ba cái giới mà bậc thánh ai kết điều thứ ba là không tin vào những cái điềm lành không tin vào ở đây là akotuhala mangala à, mangaliko một cái nó có tôi gọi là điềm lành Hỏi Điềm Lành có không? Có Nếu mà không kích thích không có tò mò, không có tìm hiểu cái Điềm Lành vậy. Biết nó có, là có Mà cũng không phải sợ sợ sệt những cái điều Rủi ro Bởi sao vậy? Bởi sao vậy? À, bởi vì hiểu biết rằng Cái Điềm Lành Nó chính là quả của thiện hiểu biết rằng những điều rủi ro đó nó chính là quả của thiện hay quả của ác khi nghe một cái điều gì rủi ro đó thì tìm hiểu nguyên nhân dĩ nhiên dĩ nhiên là nó có những cái điểm báo cho cái nghiệp nghiệp luôn luôn có điểm báo nó tới biết được điểm báo đó nghiệm suy được cái điểm, điểm lành hay là điểm Rủi ro Thì tìm cách khắc phục nó Nếu là những cái điểm xấu Thì tìm cách khắc phục nó Mà nếu là những điểm lành Thì tìm cách tăng trưởng nó Mà chúng ta nhớ rằng Những cái Điểm Tốt hay xấu Là dấu hiệu của Nghiệp nó đó báo đó là điểm nghiệp. Như Bồ Tát chúng ta vậy, Trước khi mà chứng quả vô thượng chứng Đánh giác này ngày nằm mộng ngày thấy năm cái mộng lớn Hoặc dễ giống như <cười> vô ba tư nặc nằm mộng thấy 16 sáu điểm mười sáu điểm mộng mà thường thường đó, chưa tăng uh, nói với nhau rằng mười sáu điểm mộng vô của vô ba tư nặc bây giờ hiển lộ gần hết hiển lộ gần hết nhớ là phải bài gần hết Thì những điều đó nó có Nhưng mà không có Không có chạy theo nó Không chạy theo nó à. Tức là nói cách khác mà Không có chuyện gì cũng đi xem bói coi năm nay là tốt hay xấu à, Đi em năm nay Giận mệnh mình sao xem cái tử vi Hay gì đó Mà tử vi nó chung chung thôi à. Mà gặp những cái gì thầy Nói tử vi rồi Hoặc là vì cái gì đó cái nhờ người cái ta nhập đồng nhập bóng vô mà tiên đoán cái vận mệnh mình trong một năm nay như thế nào mà xin nói là trong bộ ngạ quỷ sự thì một lần nọ đứt một kiền đen từ núi lên núi đi xuống nhìn thấy một con ngạ quỷ kêu khóc trên không trung bị những cái đàn chim giữ như là kênh kênh hay là quả mổ xẻ Mai lơ lửng trên không trung Về trình nước Tư Đơn, Tôn nước Tôn Như Lai có thấy Mà đây là chính là người mà Xem đồng cốt lên đồng cốt Ở thành vua xã này Thành cái ngày đó thì Dĩ nhiên Dễ thành làm ngạo quỷ Mai lơ lửng trên không trùng Quý vị có thể tìm thấy bộ ngạo quỷ sự Bây giờ đi xem bói nữa mà biết nó đúng hay sai đấy, rồi tin còn tại sao mình không tin về cái thiện nghiệp hay là cái bất thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp thì gì không phải trả thôi mà đã là bất thiện nghiệp nó trả rồi đó, thì không có một cái một cái, cái cái cái nó đã tới thời nó trả rồi đó. nó dính mùi rồi đó mà trốn đâu cũng vậy trốn đâu vậy em giữ tâm là bình thẳng lại bèm cách để mà tạo những cái phước uh, phức lành Tốt hơn Đúng không nghe dạy rằng cho dù bay giúp lưng trời Cho dù Đáy biển trốn thời đẳng đâu, Cho dù thâm thẳm hang sâu Cũng không thoát khỏi quả sầu đặc biệt Một khi mà ác nghiệp nó đã chín mùi rồi Nó rụng xuống rồi Ở chỗ nào cũng sẽ bị Không có trốn đâu nữa Trốn nào cũng sẽ bị phải trả Không có trốn nào được Nếu không có tin Về những cái điểm báo tốt hay xấu Không có thú, thú nó Trong những cái điểm báo Tốt hay xấu Nó có thể có Mà có thể không Nó có thể có Hoặc có thể không nó Không hẳn là nó hoàn toàn nó có nhưng mà cái người mắt nó nháy nháy nháy nháy vậy những giật giật giật cái không biết mình tốt hay xấu này điều này tốt hay xấu này nó lật sách ra coi người nghe ông thầy nào nói có, có tài tới có lộc tới mừng à. không biết có hay không à chưa biết á mới có ở trường nào có ông thầy này chịu thua không biết là cả Nè, mắt con trái nó, nó nó giật giật giật. À, có tài. Mắt bên phải giật giật kìa. Xui. Nó nhận xa chúng nó mặt. À, có điểm xui. Có không thấy khác nữa không? Thu nhận đen nó xui. có xui. Nhận vàng tốt. tốt cái gì? Xui xui cái gì? Đốn thầy nó được. nó cách chung chung. Cho nên những cái đềm nó người phật tử không thích thú, không gửi gửi tính tà mờ. Cô tu há lá có nghĩa là kích thích hay là mờ? Áp cô tu há lá tức là không có kích thích, không có tà mờ. Mang cái đi cô những cái đềm mà tốt, mang cái lá là hạnh phúc, mà hạnh những gì đó. Không có kích thích, không có tà mờ đó những cái đềm tốt. Không có thân quen như đó. Mà cũng không có lo Không hề rồi Tâm bình, thế giới bình Tâm bình đây có nghĩa là tâm nó an tịnh được Thì ngủ quẩn này sao an tịnh Thế giới đây muốn chỉ cái, cái ngủ quẩn này Cho không phải thế giới bên ngoài Tâm bình đây có nghĩa là Muốn chỉ cho Cái tâm nó được trong sạch nó an tịnh Dù cho cái niềm lành hay không niềm lành Nếu là niềm mà không lành một khi mà nó tới nó là chín mùi thì phải chịu bây giờ nó chưa tới nó nó cái điều máu thì giữ tâm cho nó an tịnh lại tức là ngồi thiền đi ngồi thiền đi mình tin vào cái phát thiền mình bởi phát thiền mình là gì nó là do tham do sân do si mình nắm giữ lấy cái do tham do sân do si đó mà cái này một thiền mình. thiên nó có công năng vô cùng nhưng mà đừng có hiểu lầm cái công năng của thiền có một cô tu nữ chẳng may bị một khối u ở ngực rồi coi đó mới ngẫm nghĩ rằng thôi phần đời còn lại mình nên mình bỏ hết cuộc đời mình đi tu tập thiền Cô cái cái ấy đi qua bên miếng Vào trong thiền đường swimming tu tập thời gian sao Sau khi khám bệnh khối khói hết Khói ụ hết Nó hay quá Thiền hay quá thì trị bệnh được thưa thì không phải trị bệnh Nếu có thể có trị bệnh chăng thì trị cái tâm bệnh chứ không phải trị thân bệnh Nếu mà nhờ Cái mạnh lực tu tập như vậy Nỗ lực tinh tấn tâm nó an tịnh thì những ác nghiệp kia dần dần nó có thể đẩy lùi những cái, cái cái cái ác nghiệp nó có, có ngăn chặn có ác nghiệp không có phát triển không có tăng trưởng thì nếu chỉ có công năng trị bệnh thì sinh ra chỉ là trị bệnh phiền não nếu theo đó thì nó có thể một cái số bệnh không phải nghiệp <cười> Thì nó đẩy lùi Chứ thiền dùng để thiền để trị bệnh Thì thôi rồi, thua rồi Có hành thiền để trị bệnh thì thua rồi Đem hết thiền của Đức Phật Mà để dầm để trị cái bệnh thân xác này thì Thôi thôi Nó không còn gì để nói nữa Tại sao nó thiền tịnh Gõ Đức Phật dạy Đức Phật dạy là thiền tịnh Mục đích công năng là chấm dứt Đi phiền não, diệt trừ đi phiền não Để chứng mắt được đạo quả Chứ đâu phải để trị cái chứng bệnh thơ, thân xác này Đức Thí Tô Ngài thiền định cỡ nào? Đức Thí tôn Ngài là tổ sư về thiền luôn á Siêu tổ luôn Vậy mà Ngài cũng bị bệnh kiết lĩ sao Ngài không dùng thiền thì bệnh kiết lĩ đi Ngài bệnh biết đầu tại sao Ngài không dùng thiền thì bệnh nhiết đầu đi Nghe biết rõ Nó bệnh nghiệp Ngài bị tiêu chảy bởi vì kiếp xưa Ngài gì làm giờ vậy lương y do tình hốt nhầm thuốc khiến dòng người bệnh bị tiêu chảy Nếu không nó tới thì ngài trả thôi <cười> nhức đầu Mỹ kiếp sư quan hỉ với dòng họ mình Bắt cá <cười> Sát hại mấy con cá Ngài biết rõ mà Ngay đó dùng Thiên đâu để mà trị bệnh đó bây giờ đây nói nè Hành thiền để trị bệnh Hành thiền để hết bệnh Đem thiền của Đức Phật mà để làm một công năng này chẳng khác nào Dùng cây gươm vàng mà và giết đi con rùi Con rùi Công đức Sai Cho nên gặp những cái điểm này nó, Ai nói điểm lành Mừng Có thể nhưng mà là nỗ lực làm thêm làm việc làm thêm giữ tâm cho nên tại phải người ta nói việc này tốt mà mai con nhện dạng xa xuống thế nào cũng có tiền cái mừng lên tham dính vào trong đó cái con nhện đen đó xuống xuôi rồi có chuyện buồn rầu sầu muộn sân nằm trong đó mà tham sân nằm đó nó lại tạo điều kiện giúp cho ngát nghiệp như đó. thôi có thế thôi dừng lại giữ tâm an bệnh lại nếu là đềm lành à, tốt ta phải làm sao cho cái cái điểm lành này nó cứ kết quả tốt đem tới những cái lợi tốt lớn phát triển đó, làm tăng trưởng đó chứ không phải là vui gì cái cái cái cái điểm lành nó tới không phải mà điều lành tới là biết kìa cái quả của thiện nghiệp nó đang trổ thì làm sao cái quả này nó tăng trưởng Nó có lợi ích lớn, nó có quả báo lớn Chứ không phải bằng lòng như đó Trong khi chúng ta còn Một chặng đường dài, thật dài Một cái đạo quả nhỏ nhoi Dự lâu, chưa nắm lấy, chưa có cần phải nắm lấy một cái đạo quả dự lâu thì cái điểm lành này nó không là gì hả Không là gì hết không hơn quay đó Còn nếu rủi lo tai hại thì An tâm giữ tu thiệt Giữ tâm an tịnh Càng lo lắng nhiều Thì còn tạo điều kiện cho các nghiệp nó trổ sanh và nó tăng trưởng Có thế thôi Lo lắng thì chúng là tâm say Thích thú là tâm tham Mà tất cả những cái do không hiểu biết Bởi vì các nền tảng của nó là si Dùng trí phá si phá được si thì tham kia tạm lắng trước sân nợ tạm lắng suốt tâm bình thản rồi đi lên đó là chi ba là không thích thú không tò mò hay tìm hiểu những cái điểm lành của điểm dễ thứ tư không tìm đối tượng đáng cũng dường ngoài tam bảo không tìm đối tượng cúng vườn dân cúng nắng cúng vườn ngoài tăng bảo ở đây tăng bảo chúng ta biết rồi nhưng không phải là nói với các vị sư cái vị sư chỉ là hình bóng của tăng bảo là biểu tượng của tăng bảo chứ chưa phải là tăng bảo nó tăng bảo chính xác phải nói là bốn đạo bốn quả còn những gì sao không có y bác nó là biểu tượng của tăng bảo chứ không phải là tăng bảo nó là biểu tượng giống như lá cờ nước là biểu tượng linh hồn nước lá cờ nước không phải là linh hồn nước không phải là cái truyền thống của dân tộc không phải người ta có thể bỏ cái lá cờ này thay lá cờ cờ khác nhưng mà truyền thống dân tộc không phải bỏ không thể sai khác cũng vậy y bác chỉ là biểu tượng của tăng ân đức tăng bảo chứ không phải là tăng bảo thì một lúc nào đó y bác sẽ không còn nhưng tăng bảo còn nhà lúc khoảng năm năm nha hả vậy ngày xưa chỉ đắp cái miếng dạy vàng bên dai thôi hoặc là một miếng dạy vàng ở cổ đó, để chứng tỏ tăng người tu thôi Đó là có tu thôi cũng có vợ cũng có con cũng đi làm ruộng cũng đi cài cấy cũng đi săn bắn cũng đi tắt ao tắt cá đúng không nhưng mà lúc đó ngày đầu tiên dạy rằng cũng vừa nói như người đó, đó. mấy quả báo cũng tương đương với như... à là hãng cái quả báo này, ngày đầu tiên này nói nó không phải một quả báo gì vật chất, mà nó thuộc về lãnh vực của tinh thần Bây giờ phút đó có người nào mà còn niềm tin với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng này quá hiếm Hiếm lắm Mà còn có người tin nữa vậy người này là số 1 rồi, là tốt rồi Ở trên cái quả đó, cái quả của gì tương thụ về tinh thần Chứ không phải tương thụ về vật chất Thì cái gì giáo là mất đi Nhưng mà tăng Bảo vẫn còn y áo lúc đó giờ không còn nữa chỉ còn miếng miếng miếng miếng vải vàng ở trên cái cổ tay ở trên cái bảo vai ở trên cái cánh tay ở trên cổ y hết rồi mất rồi bát cái thân không còn nữa rồi nhưng mà đứng thì vẫn còn ăn đứng có đăng bạo vẫn còn cái biểu tượng nó khác gì cái phẩm chất Biểu tượng ăn bà, y bác là biểu tượng của tăng bảo Biểu tượng ăn đức của tăng bảo Cho nên đây Không tìm đối tượng đáng cúng dường ngoài tam bảo Chỉ cúng dường nó khác à. Mà chính vì vậy, cúng dường này nhiều khi Có nhiều một số vị sư Mà dám cải lời kinh Chúng ta nhớ trong cái bài kinh mà Gia Tha Wari Waha Gia Tha Waha Trong đó có chữ Đinh Năng Đinh Năng có nghĩa là Đem Cho Chứ Ngày Hậu Tông, ngày dịch nó là Sự bố thí Mà thí chủ làm trong hiện tại đây Nhưng mà sau này thấy chữ bố thí nó không hay bằng chữ cúng dường cho nên tự nhiên sửa lại Sự cúng dường mà Thí chủ là Đức Phật, xin thơ cúng dường là chữ Bucha Bucha Mà trong bài kinh nó không có chữ Bucha trong đó Mà bài kinh nó bài kinh của Đức Phật nha Dapha-Vari-Vaha Mà trong bài kinh nó của Đức Phật à Mà trong không có chữ Bucha để mà cúng dường Chỉ có chữ Đinh Năng Cái gì trong Đức trưởng lão hay là cái gì siêu nam tông cứ lật lại coi chúng mình nó có đúng không nhưng mà cho những bố thí á, nó không có gì hay á thì cúng dường một cái vẻ linh thiên xin thưa xin thưa sửa kinh đức phật Đức phật ngày dại bố thí mình người, người cúng dường mình cao hơn đức phật rồi Không biết là các vị đó sửa mà có thấy được cái điểm này không Nói lần nọ tôi nghe ra, thường Tàu của chánh cũng bắt tôi cho đó ra. Sự cúng dường mà thí chủ làm của hiện tại là Ngạc nhiên vô cùng Ngạo tâm ơi, sự bố thí mà thí chủ làm của hiện tại là Chính xác vô cùng Nói trong đó không có chữ Bucha, đâu, nó là một cúng dường Mà chỉ đứng năng đàng hoàng Đã cho đã Mà tự tiện cải Lời Đức Phật Tự tiện sửa lời Đức Phật vàng Phật Nhưng ở đây muốn nói là tiền đối tượng trúng đáng trúng dường Tức là Ngoài tứ sự ra Nó còn có một cái sự cung kỉnh trong đó Cung kỉnh trong đà Nè Nói vậy không có nghĩa là chỉ có cúng dường, chỉ chỉ có bố thí trong cái Phật giáo này, không phải Không phải Nhưng mà đây cúng dường có nghĩa là Cái sự bố thí này nè Nó trong đó nó có Cái sự Tôn trọng Cung kính trong đó Chứ không phải là bố thí thường chính nó phần ngày dạy rằng có một một phần nọ có những cái người mà ngoại đạo xuyên đạo tức thế tôn rồi một du sĩ tới gặp đức thế tôn đó bậc đức rơ sa chúng tôi được nghe rằng sa mon dạy hãy cúng dường cho như lai. lai hãy bố thí cho như lai hãy bố thí cho đệ tử như lai bố thí cho như lai và đệ tử như lai Có kết quả lớn, có quả vả lớn Điều này có phải là xuyên tạc <cười> Hay là nói đúng ý của sâm môn Bụt Tâm ạ Thứ Tông Pháp dạy này Du Sĩ đó là xuyên tạc Như Lai yeah. <cười> Này Du Sĩ Như Lai dạy đệ tử Như Lai rằng ngay cả những cái vật thực còn thừa trong bác Sau khi ăn xong rồi, những cái tàn thực nó đem tới một cái chỗ trống trại, không cỏ xanh đổ trên đó Và với tác ý rằng mong cho chúng sanh hữu tình được an vui về những cái vật thực này Như vậy cũng còn đã có quả phước, phải có phước báo rồi Nó đâu phải chỉ có mẫu thí ở trong Phật giáo không thôi, không phải Mà sự bố thế này có thể ở nơi này nơi nọ Ở chúng sanh này, ở chúng sanh khác Ở những con vật này, ở những con vật khác Nếu mà cúng dường Đối với Tâm Ả Chỉ đối với Tâm Ả Tâm Ả là anh Đức Phật, anh Đức Pháp, anh Đức Tăng Mình cúng dường sắc thân hương bị sốt Đến đoàn đức này Ví dụ ra, ra tan hoàng những cánh hoa đến cho như ân đức Phật, những kinh tăng Phật, biểu tượng ân đức Phật đó. Rồi, Cúng dường về y phục tứ sự gì đó để trợ giúp đời sống của những gì xăm ngôn Nhưng mà nghĩ tới ân đức của Tăng Bảo chứ không phải nghĩ nghĩ tới gì đó gì đó chỉ là biểu tượng của Tăng Bảo Cúng dường y phục vật thực sang tòa Phúc gì bệnh đến gì xong không nhưng tác lý nghĩa tới ân đức tăng bảo ân đức tăng bảo đó mới là cũng giờ còn nói gì xong thôi chỉ là bổ thí Nhớ là bổ thí dưới đằng có ngầm ngầm trong đó cũng có một cái gì cung kỉnh trong đó đó nhưng mà cung kỉnh thật sự phải là ân đức tăng. tăng nhưng mà bổ thí Vì đâu phải là chỉ dành trong Phật giáo không đó. Một số vậy lại bắt cái này Cứ khuyến khích là Hãy nên là bố thí ở trong uh, Phật giáo thôi Ngoài Phật giáo không được Mà sao mà Nắm giữ như vậy Không được Chúng sanh tất cả cũng đều đau khổ Chúng sanh đều đau khổ Vậy là uh, chỉ cúng giường ở trong những vị sa môn những người Phật tử trong Phật giáo là mấy con thú chắc bỏ à, mấy con vật nó đó đói phải kệ nó không nó ăn như vậy đâu phải là người nhà Phật nó hiểu lầm rồi, hiểu lầm cái rõ là không tìm nó tượng đáng cúng giường ngoài Tam Bảo chỉ mấy mấy sư không nè hay là mấy sư cô hay hoặc là mấy mấy mấy mấy, mấy thờ thầy hay là mấy cô tu nữ nó không phải không đúc nó cũng vừa thì cũng vừa cũng như mà được tầm ạ phải nhớ vậy à. nhà mình nuôi con chó là không cho ăn bởi vì vậy là bố thí nó không được à. là là chút xíu lên lên đi, lên đi. Dạ chi thứ năm là chỉ phục vụ tam tam bảo trước trước hết, phục vụ tam bảo trước hết đức là tưởng niệm là ân đức phật, ân đức pháp, ân thân trước. Hết. Chứ không phải do chùa chiền mình trước. Nói chùa chiền là cũng tốt rồi, quét dọn, quét đi, chánh điện, lao bảo tháp là tốt rồi. Những ý nghĩa phục vụ tam bảo đây là tử niệm tới ân đức tam bảo trước tiền không là ngồi thiền hay gì đó, làm gì đó cũng nhỉ, nghĩ tới tam bảo trước tiên Đó ân đức tam bảo trước tiền Nó phải vô chùa quét dọn xong xuôi xuông, về nhà quét dọn mình không phải nó phải là phục vụ tam bảo trước hết là như vậy Mà làm những việc tiện nào cũng trước hết phải nghĩ tới tam bảo Đắc ý hướng tới tam bảo Và thú vị thầy giảng này cũng dù phải lẽ, phút ốc sinh lên xin cúng dựng Chư Tổng Đức Tăng Xin nắm lỗi sự an lành cho quý Sư Cô và tổng thể Chư Phật tử trong đạo tràng và mong quý Sư uh, quan hỷ tội dụng để được an vui tinh lạc Chúng tôi cũng không quên hưởng bộ phước này đến cho Chư Thi Hộ Trì Phật Pháp Và mong cái ngày quan hỷ tội dụng sẽ bị tội dụng rồi à, Xin giải hộ cho Chư Tổng Đức Tăng <cười> Và quý Sư Cô à quý phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mạnh trên đường tu tập nhất là chứng được được đạo quả nước bạn đồng nhau cả thấy nam mô quan thầy gian nam mô tam bảo dạy nam mô sanh khai